chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỷ hoa Trương là đế quốc Đại Càn ở phần trước thì như chúng ta đã biết trong hành trình của Lâm Bắc Thần đi kinh thành thì hắn đã bị người ta ám sát và bắt được một tên thiên nhân giả khọm và uh, là một thiên nhân đặc biệt có thể chú thuật rồi độc thuật rồi các kiểu gọi là điểu. tuy nhiên uh, uh, Lâm Bắc Thần của chúng ta thì lại là cái dạng gọi là năm hệ kết hợp cho nên là nó rất là trâu bò. Và bọn này thì không thể đú được cho nên là bắt được và khai ra là người đứng sau ám sát Lâm Bắc Thần chính là Đế Quốc Đại Càn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem lý do vì sao mà bọn họ lại ám sát Lâm Bắc Thần. Thì ra là ý này, Đế Quốc Đại Càn đó là thành viên của Liên minh Đế quốc Trung ương sao? Đế Quốc Đại Càn tại sao lại muốn đối phó với ta? ta lại không chọc giận bọn họ có phải là ghen ghét với dung mạo đẹp trai của ta không lâm bắc thần thu hồi lại một bộ phận của tinh thần tiểu hòa hắn nổi dụng đông đùng mà hỏi thăm bạch phát kiêu quỷ ho khan kịch liệt năm ngón tay của lâm bắc thần hơi buông lỏng ra đại càn không muốn đế quốc bắc hải tiếp tục kéo dài hơi tàn một thiên nhân mới xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến việc bình xét cấp bậc đế quốc mang đến cơ hội chuyển biến cho đế quốc bắc hải bạch phát kiêu quỷ vội vàng trả lời Lâm Bắc Thần nghe xong thì chỉ tin một nửa. Lý do đã nói ra, nhưng mà đế quốc đại Càn này chẳng lẽ là cha của đế quốc cực quang hay sao? Lại có thể thù hận đế quốc Bắc Hải như vậy? Vụ nổ trên phi thuyền trước đó có phải là do các người dở trò quỷ hay không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Không phải. Bạch Phát kêu quỷ vội vàng nói, không có liên quan gì đến chúng ta. Kế hoạch ban đầu của ta chính là bày trận hạ thuật trên bầu trời của phóng ước hành tỉnh và thanh xương hành tỉnh ám sát ngươi. Làm nổ tung phi thuyền cũng nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Dẫn nên việc các ngươi còn chưa tiến vào trận khu, sự sắp xếp của chúng ta trước đó toàn bộ đều uổng phí. Cho nên ta mới phải tự mình, hiện thân và động thủ đối với các ngươi. Thật chứ? Lâm Bắc Thần nghe thấy mà ra đầu phát tê. Thật là nguy hiểm. Cái này thực sự là trước có sói sau có hổ nha. Bạch Phát kêu quỷ Ho Khan gật đầu lia lịa là sự thật. Ta đã cao tuổi rồi. Khí huyết đã rất suy bại Không phải bạn bất đắc dĩ trước giờ đều không tự mình xuất thủ Vận chuyển huyền khí hao phí khí huyết Đều sẽ hao tổn tuổi thọ của ta Ta chính là trận sư thăng cấp thiên nhân Là huyền lục thuật sĩ Giao thủ chính diện không phải phong cách của ta Nếu không phải bất đắc dĩ Ta cũng sẽ không hiện thân Có lẽ Có lý khiến người ta tin phục Cho nên Lâm Bắc Thần đã tin Cũng là một trận sợ hãi khôn cùng nếu như lúc đó không có chuyện phi thuyền nổ tung mà trực tiếp xâm nhập vào trận khu bố trí của bạch phát kiêu quỷ e rằng tổn thất càng lớn hơn phải nói là thập tử nhất sinh vậy thì vấn đề lại tới rồi trong phi thuyền trước đó ai đã làm việc thiết kế gây nổ tại sao một tiểu thiên nhân bình thường không có gì lạ như ta có thể trêu chọc tới nhiều kẻ thù như vậy chứ còn cái tên khốn kiếp ngang ngược cản dỡ vệ danh thần kia lại sống rất khỏe mạnh chắc chắn không phải là vấn đề của ta mà là vấn đề của thế giới này lâm bắc thần đưa ra kết luận những gì mà ta biết đều đã nói ra cả rồi ngươi tha cho ta ta là bởi vì thọ nguyên không có mấy cho nên mới đồng ý với sứ đoàn của đế quốc đại càn xuất thủ ở đây để đổi lấy thần đan kéo dài tính mạng ta với ngươi không thủ không oán ngươi thả ta ra chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu dục vọng cầu sinh của bạch phát kiêu quỷ rất mạnh giao cái con mẹ nhà ngươi ngươi nhìn ngươi xem lâm bắc thần khinh bỉ nói Ngươi đường đường là một thiên nhân, đến một chút cốt khí cũng không có. Ta tùy tiện uy hiếp một chút, ngươi cái gì cũng phọt ra hết rồi. Ngươi có coi thường bản thân mình hay không? Bạch Phát kêu quỷ ngáo ra. Càng là người bị trôn cổ trong đất vàng thì càng sợ chết. Lão phù còn có tâm nguyện chưa hoàn thành, không muốn chết, không sống đủ, còn muốn sống thêm. Người là dao thớt, ta là cá thịt. Bạch Phát kêu quỷ chỉ có thể tư thái đoan chính mà tiếp tục quỳ xuống cầu khẩn nói. Chỉ cần không giết ta, cái gì cũng có thể tương lượng. Ta có thể giúp người đi tố cáo sứ đoàn của đế quốc đại càn Ta có thể làm nhân chứng. Muốn làm nhân chứng sao? Lâm ức thần suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là đang lừa gạt mình. Lão già này còn sợ chết hơn cả vương trung. Sao có thể vì một hậu bối mà đi đắc tội với đại đế quốc được Chắc chắn là muốn tìm cơ hội bỏ trốn, hoặc là tìm cơ hội phản sát, manh tâm làm bậy, không dễ khống chế. Lâm ức thần lắc đầu nói, không cần nữa. Sau đó cổ tay quán khẽ vặn một cái, răng rắc. Cái cổ của bạch phát kiêu quỷ liền bị vặn gãy. Bạch phát kiêu quỷ không thể tin nổi nhìn Lâm Bắc Thần. Ta, ngươi, ta cũng đã khai rồi, tại sao lại vẫn giết ta? Xùi, một thanh ngân kiếm đâm xuyên trái tim của hắn, còn mẹ nó còn bổ thêm một đau. Ý thức tan rã hắn ta khiếp sợ nhìn Lâm Bắc Thần. Tâm tư của thiếu thiên này thật là tuyệt. Ông ta quả thực là dự định ứng phó với nguy cơ trước mắt, sau đó lại nghĩ cách phản sát, kết quả là không có cơ hội nữa khoảnh khắc sau đó lâm bắc thần dường như cảm thấy không quá chắc chắn suy cho cùng sức sinh mệnh của cường giả thiên nhân rất ngoan cường thủ đoạn của huyền lục thuật sĩ lại càng nhiều lỡ như gãy mất cái cổ nát mất trái tim mà vẫn không chết thì sao thế là lâm đại thiếu dứt khoát thôi động tinh thần tiểu hòa trực tiếp thiêu đốt thi thể của ông ta chú thuật mà bạch phát kiêu quỷ lấy làm kiêu ngạo nhất lại gặp phải thiên khắc cũng không phát huy được chút tác dụng nào chết oang chết uổng một cái túi chữ vật màu đen viền vàng từ trong cho cốt của thi thể rơi ra cùng rơi ra còn có cây hắc trượng và một hạt chân trâu màu xanh ngọc quay tròn phát sáng màu sắc giống như đôi mắt của bạch phát kiêu quỷ vậy thì ra cường giả thiên nhân sau khi chết thực sự có thể nổ ra trang bị sau lâm bức thần nhét ba mớ đồ vật này vào trong tay trong lòng mừng rỡ nghe đồn cường giả thiên nhân lâu năm ngoài trừ bảo cụ chữ vật mang theo trên người còn có thể dùng nhục thân để ôn dưỡng một chút hồn binh bản mệnh Bình thường sẽ thu vào trong nhục thể, khi cần triệu hoán ra. Nghe có vẻ rất biến thái, nhưng uy lực của hồn binh bản mệnh cũng tuyệt đối là mạnh mẽ, cho nên nói chỉ cần giết chết cường giả thiên nhân thì có thể nổ ra hồn binh bản mệnh sau. Cường giả thiên nhân đẳng cấp càng cao, trang bị nổ ra càng mạnh sau. Lâm Bắc Thần tìm được một chút xíu cảm giác quen thuộc, cái loại thiết lập này hắn đã từng thấy qua. Đem ba đồ vật lấy được tạm thời cất giữ trước, Lâm Bắc Thần đáp xuống trên mặt đất, thiếu gia uy vũ thiếu gia khí phách thiếu gia vô địch vương trung xông tới đầu tiên mông ngựa không cần tiền vỗ tới đôm đốp vẻ mặt bố mày là người trung thành nhất lâm bắc thần không để ý tới ông ta quay người xông tới chỗ thiến thiến và thiên thiên ôm vào trong ngực mà nói yêm tần đi thiếu gia ta không sao tiêu bính cam nhìn quanh một chút chỉ đành ngượng ngùng thu hồi vòng tay đang dang rộng của mình giả vờ không qua nhìn thấy rồi cúi đầu tiếp tục gặm đùi gà Hai người lâu quan sơn và phi tuyết nhất sát với vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Bắc Thần. Trận chiến này đã đem thực lực của Lâm Bắc Thần triển lộ và phát huy vô cùng tinh tế, mạnh mẽ, mạnh đến mức không theo lẽ thường. Mặc dù tuổi tác của Bạch Phát kiêu Quỷ quá lớn, khí huyết suy bại cũng có quan hệ nhất định, nhưng thiên phú và trí tuệ chiến đấu mà Lâm Bắc Thần triển hiện ra lại làm cho rõ giang hồ như Bạch Phát kiêu Quỷ cũng phải thất bại. Đánh giá đối với Lâm Bắc Thần trước đó vẫn là hơi thấp. Loài thiếu niên thiên tài kiểu này thực sự không đơn giản. Dùng cảnh giới tu vi để phán đoán chỉ khi thực sự tận mắt nhìn thấy hắn chiến đấu mới hiểu được hắn rốt cuộc mạnh mẽ thế nào. Đi thu dọn đồ đạc chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Lâm Bắc Thần nói. Trong bóng tối còn có kẻ địch đang nhìn chằm chằm. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa nhất định phải nhanh chóng đuổi tới kinh thành. Đám người lên đường ngay trong đêm. Bởi vì không còn phi thuyền nữa cho nên đi đường chậm một chút. Sau tròn vẹn bốn ngày thì một đoàn người cuối cùng đã tới được vân thủy hành tỉnh nơi đặt chân của kinh thành hiện tại điều khiến lâm bắc thần bất ngờ là dọc theo con đường này vẫn chưa có mai phục nào xuất hiện rất thuận lợi và cũng chính ngày hôm đó điện thoại tử thần cuối cùng nâng cấp thành công tiến vào trạng thái khởi động lại đến đại giới của vân thủy hành tỉnh khí tức phổn hoa đập cả vào mặt được xem là khu vực hành chính xếp thứ nhất trong chín đại hành tỉnh của đế quốc bắc hải vị trí địa lý của vân thủy hành tỉnh Ở phía trên, lệch phải trong toàn bộ đế quốc. Nghe đồn trước đây vì để đối kháng với đế quốc cực quang tốt hơn, mà Hoàng đế Khai Quốc đã đặt kinh thành ở đây, có thể giám sát tiền tuyến phương Bắc tốt hơn. Vân Thủy hành tỉnh vốn dĩ là mảnh đất màu mỡ, còn với việc mấy trăm năm này được các hành tinh khác cung cấp, khiến mảnh đất này ngày càng phồn hoa. Ngay cả quốc dân sinh sống trên mảnh đất này cũng có một loại cảm giác ưu việt và cao hơn người ta một bậc. Nghỉ ngơi khoảng một canh giờ, Trong Trấn Vũ Đại Thành biên giới của Vân Thủy Hành tỉnh, phi thuyền phụ trách tiếp ứng tiếp đón đám người Lâm Bắc Thần nhanh chóng bay về phía Kinh Thành. Trấn Vũ Đại Thành thuật nhìn vẫn không có hùng vĩ bao la bằng Triều Huy Thành của chúng ta. Đương nhiên rồi, Triều Huy Đại Thành là tỉnh lỵ còn Trấn Vũ Thành chỉ là thành thị xếp thứ 20 của Vân Thủy Hành tỉnh mà thôi. Cảm giác nhiệt độ không khí càng lạnh giá hơn. Dù sao thì Vân Thủy Hành tỉnh thiên về phương Bắc, bốn mùa rõ rệt. Cũng không biết khi nào chúng ta có thể trở về, có thể ở nhà đón năm mới hay không. Đón năm mới ở Kinh Thành không được sao. Nghe nói Kinh Thành rất phồn hoa, vào dịp năm mới rất náo nhiệt, có thể lưu lại thêm nhiều kiến thức. Các chiến sĩ của Ngân Bạch vệ sau khi kết thúc trực ban luân phiên, nhìn địa thế phía dưới mạn thuyền, dần có xu hướng bằng phẳng, liên ghé đầu dỉ tai bản luận, tràn đầy sự hiếu kỳ và chờ mong đối với đế đô sắp tới. Suy cho cùng tất cả bọn họ đều chưa từng đến Kinh Thành. Lâm Bắc Thần đứng ở mũi thuyền, dựa theo phán đoán của tiêu giã thì đã tiến vào địa giới của vân thủy hành tỉnh, thì sẽ không còn kẻ địch tập kích ám sát nữa. Suy cho cùng thì gần đến kinh thành, có nhiều quân đội và cường giả tọa chấn. Một khi phát sinh chiến tranh, ở cấp trọng lượng, quân tri viện sẽ nhanh chóng chạy tới. Cho dù là cường giả cấp thiên nhân cũng không dám quá làm càn. Tiểu cơ, tiểu cơ. Lâm Bắc Thần âm thầm triệu hồi điện thoại. Ở đây, chủ nhân, xin hỏi ngài có gì dặn dò? Giọng nói tràn đầy tình cảm của trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ vang lên rõ ràng ở trong đầu. À, không có gì, ta chỉ muốn nghe giọng ngươi một chút, Lâm Bắc Thần nói. Sau khi điện thoại nâng cấp thành công, chủ Nhân Ngài đã triệu hỏi ta 52 lần, con số này có hàm nghĩa đặc thù gì sao? Trong giọng nói của tiểu cơ mang theo vẻ nghi hoặc, học được cách hỏi ngược lại. Lâm Bắc Thần nói, không có hàm nghĩa gì cả, chỉ là muốn nghe giọng nói của ngươi một chút thôi, khoảng thời gian trước ta rất nhớ ngươi. Được, chấp nhận. Tiểu cơ giống như một cha nam trả lời đơn giản. Tiểu cơ. Lần thứ 53, có đây, chủ nhân, có gì dặn dò? Nâng cấp phần mềm kết thúc rồi à? Dựa theo tiến độ trước mắt thì còn cần gần 3 canh giờ nữa. Ồ, vậy thì tiếp tục đi. Được rồi, chủ nhân. Cuộc đối thoại kết thúc trên mặt Lâm Bắc Thần hiện ra nụ cười. Sau khi nâng cấp điện thoại thành công, khởi động lại cần thời gian một ngày, Tiếp đó thì tiến vào trạng thái nâng cấp và cập nhật các loại app ở trong điện thoại di động. Trong thời gian này, đại bộ phận công năng của điện thoại vẫn không thể sử dụng. Nhưng Lâm Mắc Thần lại tràn ngập chờ mong đối với điều này. Hắn đã là thiên nhân, huyền khí tiên thiên chảy trong cơ thể. Loại huyền khí phổ thông, gà khô trước đó có thể so sánh được hay sao? Loại cảm giác này giống như trước kia chỉ dùng 2G, bây giờ đã tiến vào thời đại 4G. Điện thoại thúc giục huyền khí tiên thiên cùng với các loại app khác nhau thì sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào? Hắn nhìn tiến độ cập nhật của các app như WeChat, Kinh Đông Thương Thành, Trân Ái, ở trên màn hình điện thoại mà trên mặt kéo dài nụ cười giống như con trồn, ăn trộm được một mớ gà vậy. Có chuyện gì mà vui vẻ đến vậy? Giọng nói quen thuộc chuyển đến. Lão già xào quyệt, mắt híp, phi tuyết nhất sát đã xuất hiện ở bên cạnh rất cứng rắn và mạnh mẽ bắt chuyện. Lâm Bắc Thần nói, trịnh Tương Long chết rồi. Phi tuyết nhất sát hỏi chấm, người ta chết mà người vui vẻ như vậy à? Cái này thì có liên quan gì đến đại thiếu gia ngài? Phi Tuyết Nhất Sát hỏi. Lâm Bắc Thần nhìn hắn, nói. Cho nên ta vui vẻ hay không liên quan chó thì tới ngươi. Phi Tuyết Nhất Sát ngáo ra, còn mẹ nó lại là cái loại mùi vị quen thuộc này. Ta muốn nói chuyện đàng hoàng với ngươi. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lâm Bắc Thần chủ động cho cơ hội. Phi Tuyết Nhất Sát hít vào một hơi thật sâu mà nói. Kinh thành nước rất sâu, đến lúc đó dựa vào bến tồn, tàu nào, bái và bồ tát nào là rất quan trọng. Ta muốn hỏi một chút Lâm Đại Thiếu có ứng thú gặp Tả Tướng Đại Nhân một chút không? Tả Tướng Chính là cái người cải cách có chút thất vọng đối với Hoàng Thất kia đã khởi xướng chủ nghĩa lý tưởng của đế quốc, đại thần và hoàng đế cùng trị sau. Trong đầu Lâm Bắc Thần lập tức hiện lên đánh giá của tiêu giã đối với Tả Tướng Tả Lộ Ý. Ngươi là người của Tả Tướng à? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa mi tâm mà nói Đây có được coi là đại diện cho Tả Tướng cầu dẫn ta không? Cầu dẫn là lôi kéo á. Phi tuyết nhất sát lời phỉ nhỏ mà nói Đây coi như là lời mời không chính thức Lâm đại thiếu Hai người chúng ta cùng nhau đi tới đây Cũng coi như là có giao tỉnh định mệnh đúng chứ Ngươi phải tin tưởng ta Ta sẽ không làm hại ngươi Với phong cách hành sự và tốt xấu của ngươi Ở trong kinh thành chỉ có tả tướng Mới có thể dung nạp được ngươi Ồ, đôi mắt của Lâm Bắc Thần liền sáng lên Ý của ngươi là nói tả tướng phát tiền lương cao nhất sao Phi tuyết nhất sát ngáo ra Con mẹ nó, ta có ý này sao Ta là nói lý niệm và khát vọng của ngươi giống với tả tướng. Phi tuyết nhất sát cố gắng kéo dài chủ đề mà nói. Đế quốc muốn đại trị, muốn chấn hưng, duy chỉ có tả tướng mới có thể làm được. Lâm mất thần mở to hai mắt mà nhìn. Lời này của ngươi là tả tướng muốn mưu triều đoạt vị. Phi tuyết nhất sát hòa dung thất sắc ngay tại chỗ, vừa lo lắng vừa tức giận nói. Ta không có nói vậy, ta không có, đừng có nói nhảm. Hắn liên tục phủ nhận. Lâm bất thần lúc này mới cười cười giống như trò đùa quái nản được như ý. Không có hung hăng cản quấy mà nói. Được rồi, được rồi, ta biết ý của ngươi. Lão Tuyết à, chúng ta quả thực xem như bạn cùng chung hoạn nạn. Ngươi quay về hỏi Tả tướng xem. Nếu như ta đi nương nhờ hắn, hắn có thể ra giá cho ta bao nhiêu. Vẫn là câu nói đó, đừng nói chuyện tình cảm, ta chỉ nhận tiền thôi. Khi Tuyết nhấn sát thở dài một hơi, đây coi như là đạt được kết quả mà mình mong muốn rồi phải không? Dù sao thì anh cũng không muốn trò chuyện với Lâm Bắc Thần thêm một khắc nào nữa. Nói chuyện với người khác có lẽ là phí tâm tư, còn nói chuyện với Lâm Bắc Thần là phí mạng. Sau hai canh giờ thì phi thuyền đến Kinh Thành, đáp xuống ở ngoài thành, sớm đã có quan viên trong Kinh Thành tới đón tiếp. Sau khi tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thân phận, đám người Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng tiến vào đế đô Bắc Hải, đại thành của đế quốc Bắc Hải. Tường thành màu trắng, hùng vĩ, đường đi chỉnh tè, các nhóm người khác nhau qua lại như dệt. Kinh thành phồn hoa lần đầu tiên triển hiện ra trước mặt đám nhà quê nông thôn. Cho dù lâm bắc thần ở kiếp trước đã quen nhìn thấy nhà cao tầng, ngựa xe như nước, mặc dù không giống đám người tiêu bính cam vương trung, đâu đâu cũng hiện ra trạng thái lưu mỗ mỗ. Kiểu chưa từng va chạm xã hội của mình. Thế nhưng hắn cũng có nhiều thứ xem không hết. À, lầm đại thiếu, mỏi mắt mong chờ, ngày nhớ đêm mong, người cũ cùng cũng, cũng đến rồi, bọn vương nhớ người chết đi được. Thất hoàng tử cổ vẹo đã sớm sắp xếp từ trước đứng ở cửa dịch trạm vẻ mặt hưng phấn chào đón cho Lâm Bắc Thần một cái ôm hữu lực Lâm Bắc Thần với vẻ mặt ghét bỏ nhảy ra Các người đều trở về cả đi Lâm Đại Thiếu cứ để bổn vương tự mình tiếp đãi Thất hoàng tử liền xua tay đuổi hết đám quỳnh viên ngành đón dẫn đường trước đó Cùng bị đuổi đi còn có đám người phi tuyết nhất sát và lâu quan sơn <cười> Tiểu thất à, đã lâu không gặp Cái cổ của ngươi vẫn còn bị vẹo à lâm bắc thần cười ha hả mà nói hắn phiêu rồi trước kia gọi thất hoàng tử người ta là điện hạ bây giờ trực tiếp gọi là tiểu thất thất hoàng tử ngược lại cũng không để bụng cũng không phải bởi vì quan hệ quán và lâm bắc thần thực sự thân, thân mật đến mức xưng hô với nhau như vậy mà là bởi vì trong tầng tầng lớp lớp cao tầng của đế đô có một tin tức đã chuyển ra lâm bắc thần đã thăng cấp thiên nhân một thiên nhân gọi một hoàng tử không cầm quyền như ngươi một tiếng tiểu thất ngươi có cách gì không không có cho nên chỉ có thể tiếp nhận. Thất hoàng tử rất nhiệt tình dẫn đám người vào khu vực của dịch quán, đưa mắt nhìn lại đủ loại kiến trúc phong tình khác nhau, giãn cách lộn xộn, phần bộ khu vực cũng khác, khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm, thậm chí môi trường địa hình khác biệt, do huyền văn trận pháp tạo nên. <cười> Mỗi một tòa kiến trúc đều giống như một trang viên vậy, chiếm diện tích lớn nhỏ không đều, nhưng nhỏ nhất thì cũng phải là mấy trăm mẫu, giống như là từng tiểu vương quốc độc lập vậy. Thậm chí còn có thể nhìn thấy sinh vật hình người, có hình thái và vụ trách khác nhau tới lùi trong đó. Ví dụ như trong một khu vực địa hình và sinh thái tương tự như sa mạc, Lâm ước thần nhìn thấy mấy sinh vật có hình thái giống như đầu thần lằn, thân hai đầu cá sấu thân người, còn mọc ra cái đuôi cá sấu thân mặc giáp trụ với làn da, thô giáp như vỏ cát. con mẹ nó, đây là đồ tẻ cá sấu sa mạc sao? Lâm ước thần vừa nhìn qua lập tức sinh ra một loại cảm giác thân thiết, Sau đó nhìn thấy xà nhân Có nửa thân trên là người Nửa thân dưới là rắn Man nhân với làn da màu xanh đậm Giống như con nghé Phủ đầy những hình xăm kỳ dị Cơ bắp phát triển Hay là hồ nữ mọc ra ba cái đuôi hổ ly Trời sinh yêu mị Cùng với con mẹ nó Ngưu đầu nhân Lại thực sự có ngưu đầu nhân còn sống Đây là tiến vào sở thú hay sao Lâm bất thần không ngờ rằng thế giới này Lại có nhiều sinh linh kỳ hình dị trạng như vậy Các ngân bạch vệ cũng có quá nhiều thứ xem không hết Bọn họ đi ra khỏi tiểu thành ven biển lần đầu tiên biết rằng thì ra trên thế giới này vẫn tồn tại các loại chủng tộc và sinh vật kỳ quái khác ngoại trừ hải tộc và nhân tộc. Đây là cuối cùng cũng đi ra khỏi thôn tân thủ nhìn được thế giới bên ngoài sau cảm xúc của lâm bắc thần trào dâng. Nếu như lần xuyên không này là một trò chơi vậy bây giờ ta có phải cuối cùng đã thoát ly khỏi phạm vi tiểu hiệu rồi hay không? Ta trưởng thành rồi. Hắn rất hài lòng. Nơi này là vạn quốc dịch trạm khu dịch quán có quy cách cao nhất trong kinh thành cảnh sắc yêu mỹ vị trí tuyệt đẹp cách hoàng thành không xa cách vị trí của các đại bộ môn quan cũng rất gần giao thông thuận tiện có thể nói là tấc đất tấc vàng ngày thường cũng đều là các đại sứ đế quốc ở đông đảo trân châu có quan hệ ngoại giao qua lại với nước ta đồn trú sư đoàn thành viên của liên minh đế quốc trung ương lần này tới đây đều đóng quân ở khu vực này đến rồi lâm đại thiếu mau nhìn xem nơi ở tạm thời của ngươi chính là tòa thượng chuyết viên này thất hoàng tử dẫn lâm bắc thần đi tới cửa của một tòa trang viên cỡ lớn có màu xanh giạt rào lâm bắc thần trực tiếp nhảy lên giữa không trung quan sát ai giả không tồi có trúc giống như là viên lâm phong cách trung quốc ở địa cầu kiếp trước mấu chốt nhất là nó rất lớn diện tích trọn vẹn hơn hai trăm mẫu có hồ nhỏ hành lang nối liền có hòn non bộ lâm viên lầu cáp có suối phun có đình đài trong đó kiến trúc nhiều mà không tạp phồn mà không loạn khúc khuỷu lưu thương cảnh vật liên hoàn có sơ có mật nói chung độc đáo lâm bắc thần nhìn mấy lần khá là vui vẻ hắn chính là thích những nơi vừa lớn mà lại có bộ mặt kiểu này về phần những thứ nội hàm gì đó dù sao tên a thân là một tên học trà như hắn cũng chả hiểu dưới sự dẫn dắt của thất hoàng tử đám người tiến vào thượng chuyết viên bên ngoài nhìn thấy lớn bên trong quả nhiên có động thiên khác lâm bắc thần tò mò hỏi tiểu thất à ta cũng không phải sứ giả ngoại quốc tại sao lại được sắp xếp ở khu sứ quán chứ không phù hợp quy cách. Thất hoàng tử vẹo cỏ mỉm cười giải thích khu vực đồn chú của sứ thần hành tỉnh của đế quốc cũ kỹ chưa kịp tu sửa, vị trí cũng rất lệch. Các nhân viên của các đại hành tỉnh chú đóng đều ở sản nghiệp được mua riêng của mình ở Kinh Thành, không muốn đi đến khu vực đồn chú của nội sứ. Dẫn đến nơi đó ngày càng hoang vu. Nói thật, nếu như không phải người đã thăng cấp thiên nhân, có lẽ lần này người đã đi đến mảnh đất hoang vu kia mà chờ đợi rồi. Nhưng bây giờ Hoàng Thất và các đại thần đều không muốn đắc tội với một thiên nhân trẻ tuổi như ngươi, cho nên đặc biệt tăng thêm đãi ngộ. Lòng hư vinh của Lâm Đại Thiếu lập tức cảm nhận thỏa mãn rất lớn. Bọn họ rất hiểu chuyện, hắn làm bộ làm tịch gật đầu, ta cũng rất hài lòng. Lão Vương Trung, Tiêu Bính Cam và các ngân bạch vệ bên cạnh cũng đều có dáng vẻ, vinh quang. Đi theo anh dũng vô địch đại nguyên soái Lâm Thiếu Gia, đến Kinh Thành cũng có thịt ăn. Trong mắt của thất hoàng tử lóe lên một chút vẻ cạn lời không dễ phát giác. Lâm đại thiếu người thật đúng là không biết khiêm tốn. Trước kia lúc ở Vân Mộng Thành và Triều Huy Đại Thành đã cảm thấy đầu óc của Lâm Bắc Thần không được bình thường. Vốn dĩ cho rằng là án dấu rốt. Sau khi thăng cấp thiên nhân, dưới sự tư nhuận của huyền khí tiên thiên, dù sao cũng nên khôi phục bình thường rồi chứ. Kết quả là trên con đường não tàn lại càng đi càng xa, càng đi càng phiêu. Cứ giống như chơi thuốc mà chẳng bao giờ tỉnh cả. <cười> đúng rồi tiểu thất à mười huynh đệ kia của ta thì sao lâm mất thần lúc này cuối cùng giống như lương tâm trỗi dậy nhớ tới đám người sở ngân ờ những người này bọn họ đều trong thành dạo chơi sở đại ca nói muốn tìm một số đặc sản mang về cho lâm huynh đệ ngươi mỗi ngày đều bận rộn túi bụi bồn vương cũng mấy ngày rồi không gặp thất hoàng tử vẹo cổ cười nói bồn vương đã phái người đi tìm bọn họ rồi chỉ cần tìm được người thì nhất định bảo bọn họ lập tức chạy tới thượng chuyết viên đúng rồi Còn có cái này cần giao cho ngươi. Đang lúc nói chuyện, thất hoàng tử lấy ra một cái hộp bằng đồng thau, Bên trong là 16 cái lệnh bài hoa văn hình dòng vàng, tạo hình đơn giản. Đây là chiều khóa bí mật của trận pháp cơ quan Thượng Chuyết Viên. Dùng chúng thì có thể kích hoạt và khống chế tất cả trận pháp, dùng để phòng vệ và giám sát. Hắn đem phương thức sử dụng lệnh bài để điều khiển trận pháp nói cặn kẽ một lần. Đúng là không hổ là kinh thành, là mất thần khen ngợi thủ đoạn phòng vệ như vậy cho dù là thành chủ phủ ở khu vực thành thứ năm của triều huy đại thành cũng không bằng đây chính là cái mà người ta gọi là nội tình đó sau lâm mốc thần ném lệnh bài cho vương trung lão vương trung vô cùng vui mừng thiếu ra người thực sự mắt sáng như đuốc nhìn người như thần giao cho ta là đúng rồi người cứ yên tâm đi trong tên ta có một chữ Trung. nhất định sẽ quản lý và sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trong trang viên này cút đi tiếp quản trang viên lâm mốc thần một cước đá bay vương trung ra ngoài người sau phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn giữa không trung à chính là cái loại cảm giác quen thuộc này các nghinh bạch vệ lúc này bắt đầu bận rộn thất hoàng tử thì quấn lên lâm bắc thần câu được câu trăng mà trò chuyện lâm bắc thần có chút không kiên nhẫn mặc dù trước đó khi thất hoàng tử ở vân mộng thành đã mấy lần giúp đỡ mình nhưng mà ta cũng đã cứu hắn ra khỏi nhà lao của lương viễn đạo coi như là báo ân nhưng mà nhìn cái đầu bị vẹo của thất hoàng tử hai mình cũng đã đánh lệch cái cổ của người ta có chút chột dạ Thế là đành phải nhẫn nại đòi chuyện với hắn Đồng thời chờ đợi điện thoại trừ thần Hoàn toàn khôi phục Sau thời gian một chiến trả Thiếu gia quá lớn quả thực là quá lớn Sau khi thiến thiến đi dạo một vòng Vô cùng hào hứng trở về lớn tiếng hét lên Viện này quá lớn Chúng ta nhiều người như vậy Cho dù một người ở hai phòng cũng không ở hết Thao trường ở tiền viện có thể dung nạp Cả ngàn người chiến đấu Lâm mất thần bóp cái miệng thiếu nữ Thành hình chữ O mà nói Bồn thiếu gia chính là thích dáng vẻ chưa từng va chạm xã hội này của ngươi lúc này đột nhiên nghe thấy bên ngoài biệt viện truyền đến một trận gào thét ồn ào lật đổ chủ nghĩa đế quốc cực quang người bắc hải vĩnh viễn không khuất phục chiến đấu đến cùng cầu tập chủng của cực quang cút ra khỏi kinh thành kịch liệt phản đối liên minh đế quốc trung ương can thiệp vào nội chính của ta giao cho hung thủ giết người nghiêm trị hung đồ tiếng hò hét muôn màu muôn vẻ không dứt bên tai giống như biển thét sóng gầm càng ngày càng gần truyền vào trong thượng truyết viên. Lâm bất thần với vẻ mặt kinh ngạc. Đây là chuyện gì vậy? Thất hoàng tử nói, à, là các học viên của các học viện lớn ở đế đô tổ chức một cuộc biểu tình thị uy cơ lớn. Tính toán thời gian thì vừa hay đi qua khu sứ quán. Gần đây các cuộc biểu tình thị uy như vậy là rất nhiều. Các học viên rất ẩm mỹ. Trong sứ đoàn của đế quốc cực quang, có người đã đánh chết mấy học viên yêu nước, còn bắt đi mấy nữ học viên. Trận biểu tình này chắc là vì vậy mới nổ ra. Hả? Lâm mất thần há hốc mồm, còn có chuyện như vậy sao? Người cực quang ở Kinh Thành Bắc Hải đều kiêu ngạo như vậy sao? Không thể nhịn. Đi, cùng nhau đi, đi xem náo nhiệt. Hắn trở nên hưng phấn, thời cơ tỏ vẻ là chồng rau hẹ đã tới. Đi đằng trước của đội ngũ biểu tình là hơn 30 người trả tuổi đến từ học viện. Cao cấp số 3 quốc lập, dẫn đầu là Lý Tu Viễn. Hắn là đại sư huynh khóa kiếm sĩ của học viện cao cấp số 3, một trong 10 đại chấp sự của Hội Liên Hiệp Học viên Cao cấp Đế Đô thiên kiêu top 50 trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá ở Kinh Thành năm ngoái đồng thời cũng là một trong người lên kế hoạch và khởi xướng hoạt động biểu tình lần này chung quanh hắn đều là các bạn học bằng hữu cùng chung chí hướng còn phía sau bọn họ là hơn vạn học viên trẻ tuổi đến từ các học viện trường tư thục cấp bậc khác nhau trong Kinh Thành cùng với những thanh niên đủ các ngành nghề ủng hộ cuộc biểu tình thị uy sinh viên lần này theo tuyến đường đã được xác định trước đó biển người như cơn hồng thủy đổ về phía đại sứ quán của đế quốc cực quang bọn họ giơ cao ngọn cờ kháng nghị dùng giọng nói đã có chút khàn đi lớn tiếng hò hét khẩu hiệu giải phóng học viên bị bắt giao ra hung thủ giết người nghiêm trị kẻ ác của cực quang chúng ta cần một cái công đạo các học viên nhiệt huyết thiêu đốt trên từng gương mặt trẻ tuổi hiện ra vẻ kiên định như hành hương bên trong con ngươi sáng ngời thiêu đốt lên vẻ phẫn nộ hải tộc bội ước tiến công đế quốc cực quang lại không ngừng giấy lên chiến tranh ở phương bắc mỗi chiến sĩ có chi thức đều cảm nhận được sự bấp bình của đế quốc bắc hải buồn vì hoàng thất bất tranh khí cũng hận người cực quang tham lam hung tàn trong thời gian mấy năm này có vô số đệ tử trẻ tuổi từ học viện đi về phía quân đội lại theo quân đội ra chiến trường dùng sinh mệnh trẻ tuổi để bảo vệ tôn nghiêm và vinh quang của đế quốc bảo vệ cho mảnh thổ địa tươi đẹp với dân tộc vĩ đại này mỗi lần khi đế quốc lâm vào bấp bênh các học viên trẻ tuổi khí huyết mạnh mẽ đều là nhóm người đi đầu bọn họ không chỉ có khẩu hiệu mà còn có hành động nữa Người trẻ tuổi không phù hợp với điều kiện trưng binh, lấy tất cả các loại phương thức khác nhau để trì viện cho quân đội và tiền tuyến, ví dụ như quyên tiền quân tư, rồi tuyên truyền sự tích anh hùng, các kiểu con đà điểu. Vô số học viên trẻ tuổi đã dốc hết tâm huyết, vừa chạy vừa gào khóc, gánh vác sứ mệnh thân là một học viên bắc hải của mình. <cười> Nhưng chính vào ba ngày trước, võ đài kịch đoàn của Liên minh Hội viên Học viên Cao Cấp ở Kinh Thành, khi đang ở đầu đường trình diễn vở kịch nhận được sự hoan nghênh, gần như đây là tân binh chiến đấu lần thứ nhất thì bị một đám võ giả cực quang mưu đổ đã lâu tập kích, chẳng những sát hại bảo viên ngay tại chỗ, còn bắt đi bốn nữ học viên của đoàn kịch. Sau đó có người điều tra ra võ giả cực quang tập kích đoàn kịch học viên chính là lính đánh thuê của đại sứ quán cực quang. Những người này trong kinh thành ngang ngược đã lâu, nhất là mấy cường giả cực quang cầm đầu, càng có liên quan đến huyết án ở thiên hương tư thục chấn động kinh thành nửa tháng trước. Tin tức truyền ra khiến vô số người bắc hải lâm vào phẫn nộ cũng có liên quan có quan viên của đế quốc đứng ra bày tỏ thái độ gây áp lực cho đại sứ cực quang nhưng đối phương lại hoàn toàn không thèm để ý ngược lại chỉ trích kịch bản của các học viên bôi nhọ hoàng thất cực quang làm với bẩn hình tượng của các võ giả cực quang tập kích võ giả cực quang chính nghĩa lương thiện yêu cầu chính phủ đế quốc phải nghiêm trị các học viên gây sự cưỡng chế giải tán các đoàn thể chống đối đế quốc cực quang trong nhân gian sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì mấy vị quan viên đế quốc minh vực lẽ phải lần lượt bị bãi chức cảnh bị bộ của kinh thành, rồi tuần bộ ngũ doanh kinh thành 66 vệ kinh thành cùng với các nhà môn có liên quan khác, đối mặt với sự thỉnh cầu của đệ tử cùng với tất cả thân sĩ yêu nước của các ngành nghề đều duy trì sự im lặng khiến người ta nghẹt thở. Đến sau cùng các học viên lấy lý tu viễn làm người cầm đầu, không thể không cố nén bi ai mà phẫn nộ, biểu tình tự cứu, hy vọng dùng loại phương thức này để gia tăng áp lực, khiến đại sứ quán cực quang phải phóng thích nữ học viên bị bắt ra. Trong đó một nữ học viên tên là Liễu Văn Toạ, chính là học muội của Lý Tu Viễn, cũng là người yêu thành mai trúc mã của hắn. Lý Tu Viễn năm nay 19 tuổi, mặc mũi trắng non mà thanh tú, đường nét ngũ quan rõ ràng, ánh mắt kiên nghị, tay cầm chiến kỳ hắc diệu kiếm, vinh quang của đế quốc đi phía trước đội ngũ. Các người muốn đi đâu vậy?" Một giọng nói xa lạ từ phía sau lưng chuyển đến. Lý Tu Viễn quay đầu liếc mắt nhìn, không biết từ khi nào bốn thiếu niên, hai nam hai nữ đã tràn tới phía trước đội ngũ. Trà trộn trong các bạn học bán quen biết đều là những khuôn mặt xa lạ nhìn các anh mặc không giống học viên kinh thành bán biết một thiếu niên trong đó thân mặc áo choàng trắng có một khuôn mặt anh Tuấn đủ để khiến thần linh cũng cảm thấy ghen tị người vừa hỏi chính là thiếu niên này còn ba người khác thì một thiếu niên thanh tú mập mạp hai thiếu nữ thì xinh đẹp kinh người đại sứ quán của đế quốc cực quang trong đường ngũ biểu tình một vị nữ học viên tên là Cam Tiểu Sương bị ánh mắt của thiếu niên mặc áo choàng trắng này quét qua lập tức liền đỏ mặt khuôn mặt khác giới anh tuấn như yêu kia khiến cho cam tiểu sương người trước giờ sắc mặt không đổi khi đối diện với người khác giới xa lạ cũng không cách nào khống chế được mà nảy sinh một loại cảm xúc ngượng ngùng cầm lòng không được mà đáp đi làm cái gì thiếu niên anh tuấn mặc áo choàng trắng, trắng lại hỏi thăm tin tức cam tiểu sương không chút nghĩ ngợi mà nói muốn để đám tạc chủng cực quang kia phóng tích văn tuệ sư tỷ ai ngươi là ai tại sao lại trà trộn đến phía trước của đội ngũ <cười> à, ta tên là cổ thiên lạc, là một mỹ nam tử bình thường không có gì lạ. Ba người bọn họ là bằng hữu của ta, lần lượt là lâm thanh hà, lâm tử hà, kim thành vũ. Ba người chúng ta đều là lần đầu tiên tới kinh thành. Cái đó, chúng ta có thể tham gia vào đội ngũ biểu tình của các ngươi không? Thiêu niên áo trắng trắng tự giới thiệu bộ dáng vô cùng quen thuộc. Lý tu viễn nhíu mày, cô nén phiền não trong lòng mà khuyên nhủ tiểu huynh đệ, cuộc biểu tình lần này có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu các người muốn xem láo nhật thì vẫn nên đi ở phía sau, thấy tình thế không đúng thì lập tức bỏ trốn đi. Không sao, ta không sợ nguy hiểm. Thiếu niên tên cổ thiên lạc vô cùng tự tin, vỗ ngực phành phạch. Lý tù viễn tay nắm chiến kỳ vừa đi vừa thuyết phục nói, lần này không giống, người phía trước đối ngũ biểu tình có lẽ sẽ phải lo lắng cho sinh mạng. a trên mặt của cổ thiên lạc hiện ra vẻ kinh ngạc nói, sẽ chết người sau, vậy sao các người còn đi ở phía trước? Cam Tiểu Sương lúc này cuối cùng đã bình thường hơn rất nhiều, khuôn mặt tròn nhỏ căng cứng, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp lé ra việc kiên định và quyết tuyệt. Chúng ta đã đều chuẩn bị xong tâm lý, lần này nếu như không giải cứu được đồng môn của chúng ta, vậy thì cùng chết với bọn họ ngay tại cửa vào của Đại sứ quán cực quang, dùng máu tươi của chúng ta để đổi lấy sự thức tỉnh của các thị dân kinh thành. Câu nói này âm vàng hữu lực, Cổ thiên lạc cũng bị cảm nhiễm. Hắn nhìn những người chung quanh mà nói, các người đều suy nghĩ như vậy à? Mười mấy học viên trẻ tuổi khác ở chung quanh sắc mặt bi phẫn và trang nghiêm. Trên khuôn mặt trắng trẻo đầy collagen, lập lòe ánh sáng kiêu ngạo và thần thánh rồi gật đầu. Tiểu huynh đệ người màu đi đi, hôm nay sẽ có đổ máu. Người và các bằng hữu của người vẫn còn trẻ. Lý tù viễn kiền nhẫn khuyên nhủ. Cổ thiên lạc với vẻ mặt tức giận nói. Các người đây là xem thưởng ta sau. Mặc dù ta đẹp trai hơn so với người, nhưng ta cũng là một người bắc hải, trong cơ thể đang chảy dòng nhiệt huyết. Ta nguyện ý chiến đấu đổ máu vì đồng bào của mình. Cho dù có chết thì thế nào? Ta và bằng hữu của ta tuyệt đối không nổi bước nửa phân. Người có nghĩ vậy không? Thanh hà Nói ta sau, thiên thiến nhìn lại mình đột nhiên tỉnh ngộ nói. Đúng vậy, thiên ca ca. Các học viên trả tuổi và nhiệt huyết lập tức vô cùng kính nể đối với thiếu niên tên cổ thiên lạc này. Giữa lúc đang nói chuyện thì cuối cùng đã tới cổng đại sứ quán của đế quốc cực Quang. Ở đối diện một ngàn tiến sĩ của đế quốc cực tiễn sĩ của Đế quốc Cực Quang đang sẵn sàng trận địa nghênh đón quân địch, trong không khí tràn ngập một mùi sát khí. Đám muốt con của Đế quốc Bắc Hải, nơi này không phải nơi để các ngươi làm loạn, mau cút bằng không thì chết. Một vị sĩ quan Cực Quang toàn thân mặc giáp trụ lông vũ, trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh liếm môi quát lớn. Người Cực Quang đã chuẩn bị từ sớm, bọn họ đã sớm biết mục đích cuối cùng của việc các học viên biểu tình thị uy. Thần tiễn thủ của Cực Quang được trang bị đầy đủ võ trang, bày ra trận hình tràn ngập tính tiến công chính là hắn đột nhiên ánh mắt của cam tiểu sương tràn ngập thù hận chỉ vào quan nhân cực quang vừa mở miệng quát mắng cắn răng nghiến lợi nói hắn là một trong những hung thủ giết người ngày đó thoáng cái tất cả học viên trở nên phẫn nộ hung thủ giết người tạp chủng cực quang nhất thời đoàn người tức giận như thủy triều trào dâng xông về phía trước lúc này từ phía xa vang lên tiếng móng ngựa như tiếng sấm rèn kinh kiếm vệ khoác chiến giáp màu vàng như vảy cá phóng ngựa chạy tới kinh kiếm vệ là một trong sáu mươi sáu kiếm vệ phụ trách trị an kinh thành vừa hay có phạm vi quản lý là những khu vực chung quanh sứ quán chờ một chút chờ một chút một quan quân có gương mặt ốm dài cưỡi ngựa dẫn đầu lớn tiếng giống lên từ xa dưới sự thôi động huyền khí âm thanh vàng vọng rõ ràng trong không khí trong thời gian ngắn đã áp chế toàn bộ tiếng tức giận kêu khóc của đám học viên các học viên chớ kích động đừng để bị mắc lừa. Quan quân hét lớn một tiếng rồi đi ra phía trước đội ngũ nhảy xuống ngựa, hắn giơ hai cánh tay ngăn cản và mặt lo lắng quát lớn, "Trong phu cấm của đại sư quán thì đều đồng đẳng với lãnh thổ của nước khác, người xông vào giết không tha, các ngươi cứ tiến lên như vậy, nếu bị bắn chết rồi thì đế quốc cũng không bảo vệ nổi các ngươi, yên tĩnh, chớ có kích động." Phía sau hắn đám binh sĩ của Kình Kiếm vệ xếp thành hàng phía sau quan quân để ngăn cản các học viên tiến lên. Lý Tu Viễn ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn giữ được lý trí, hắn dừng lại, chắp chiến kỳ hình kiếm xuống mặt đất các học viên bên cạnh lập tức vòng qua đây rồi dừng lại đội ngũ biểu tình có vẻ hơi hỗn loạn nhưng vẫn chậm rãi dừng lại bổn quan là kinh kiếm vệ chỉ huy sứ trương Triều. các học viên đừng nên kích động đừng để người khác lợi dụng quan quân gương mặt gầy nhỏ lớn tiếng hô hào Trường đại nhân chúng ta tới để cứu các bạn học lý tủ Viễn rất khách khí nói người của đại sứ quán đế quốc cực quang đã bắt các bạn học của chúng ta đi ta không thể tưởng tượng được các nàng phải chịu đựng những cực khổ như thế nào các người phải tin tưởng đế quốc tin tưởng chính phủ chúng ta đang cố gắng nghĩ cách cứu viện chỉ huy kình kiếm vệ là trương triều cố gắng giải thích không chờ nổi nữa chúng ta đã đợi ba ngày rồi phía chính phủ căn bản đang lừa gạt chúng ta cục an ninh tuần bổ danh và sáu mươi sáu kiếm vệ đều không có bất kỳ hành động nào nếu chính phủ không thể cho chúng ta một cái công đạo vậy chúng ta tự mình giành lấy tiếp tục chờ đợi thì đám văn tuệ học tỷ sẽ mất mạng đôi mắt các học viên đỏ lên chưa đựng nước mắt và sự giận dữ Nếu không phải bị bước vào tuyệt cảnh thì chẳng ai nguyện ý dùng sinh mệnh trả tuổi của bản thân để đi mạo hiểm như vậy cả. Chúng ta đã cố gắng hết cách à hết sức để nghĩ cách cứu viện rồi. Mong ngoại tin tưởng chúng ta, các người phải tỉnh táo. Trương trương mặt đầy lo lắng, cố gắng dùng ngữ khí ôn hòa mà khuyên bảo. Đừng để cho người khác lợi dụng. Đế quốc phải chịu áp lực rất lớn. Bình cấp đã sắp bắt đầu rồi, bây giờ tuyệt đối không thể vì nhỏ mà mất lớn. Các người đều là người trả tuổi, đọc sách luyện kiếm. Ngàn vạn lần không nên vì xúc động nhất thời Mà bỏ phí sinh mạnh và tiền đồ sáng lạn của bản thân Lý tù viễn cố gắng áp chế Sự kích động và lo lắng trong nội tâm Sau đó cất cao giọng nói "Trương đại nhân Chúng ta nguyện ý tin tưởng chính phủ Thế nhưng thực sự chờ không nổi nữa Đế quốc cực quang cầm thú này hoàn toàn không có nhân tính Bọn hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì Yêu cầu của bọn ta rất đơn giản Chỉ muốn bạn học của mình có thể sống sót Ra khỏi tòa ma quật này mà thôi Mọi người chờ một chút Như vậy đi bây giờ ta sẽ lập tức đi can thiệp trương chiêu khẽ cắn môi lớn tiếng nói sau đoán xoay người lại cách xa khỏi kinh kiếm vẻ sau lưng rồi cởi bỏ kiếm trên người hắn đi về phía thần tiễn thủ quan quân của cực quang ở xa xa ánh mắt của học viên theo sát thân ảnh hắn chỉ thấy trương chiêu nói gì đó với thần tiễn thủ quan quân của cực quang dường như hai người khắc khẩu với nhau quan quân cực quang kia đắc ý cười lớn phun mù nước bọt lên mặt của trương chiêu trương chiêu giận dữ gión gì đó quan cân cực quang liền chỉ vào mũi trương chiêu chửi ầm lên sau đó đưa tay tát vào mặt trương chiêu cút âm thanh hét lớn kiêu ngạo mà bá đạo của quan quân cực quang nổ vang trong không khí giao người là chuyện tuyệt đối không thể hôm nay những mà bệnh bắc hải các ngươi ai dám bước qua khu vực cấm một bước lão tử bắn nó thành con nhím trong mắt trương chiêu lóe lên một tia lửa giận thế nhưng cuối cùng vẫn lui về sau lúc này đôi mắt dưới lớp mặt nạ của đám binh sĩ kinh kiếm vệ cũng toát lên vẻ giận dữ các học viên Cho chúng ta thêm chút thời gian Hắn nghiến rằng nói Lấy đại cục làm trọng Vinh nhục của cá nhân không đáng là gì Ta đây liền đi Lời còn chưa dứt Nhìn xem là đám người văn tuệ học tỷ. Đột nhiên cam tiểu xương thét lên một tiếng chói tai, Tay chỉ về phía đại sứ quán cực quang Tất cả mọi người đều nhìn theo ánh mắt của nàng Chỉ thấy cửa chính đại sứ quán cực quang Không biết từ lúc nào đã đẩy lên 4 cái giá Trên mỗi cái giá đều treo một người Quần áo rách bươm lộ ra da thịt trắng nõn Hiện đầy vết máu hiền nhiên đã phải chịu sự tra tấn tàn khốc tóc các nàng xõa xuống tra kín gương mặt nhưng mơ hồ vẫn có thể nhận ra được hẳn là bốn nữ học viên bị bắt vào ba ngày trước <cười> không phải hôm nay các người muốn cứu người sau quan quân cực quang nọ giễu cợt cười cất giọng mỉa mai hắn giơ tay nắm lấy gương mặt một nữ tử bị treo trên giá mái tóc rối lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi thanh tú nhưng trắng bệch như tờ giấy quan quân cười lạnh gương mặt mang theo vẻ khiêu khích và trào phúng người ở đây chúng đã lát chơi cho chỉ còn một hơi thở nếu các người có can đảm thì tới nơi mở cứu nếu không thì trong thời gian một nén hương sau trên người các nàng sẽ cắm đẩy những mũi tên của đế quốc cực quang đám người cực quang cởi vang là văn tuệ lý tu viễn vốn đang cật lực khắc chế lý trí liếc mắt một cái liền nhận ra gương mặt nữ học viên đang bị nắm lấy chính là người yêu thanh mai trúc mã liễu văn tuệ của hắn lý tu viễn chỉ cảm thấy máu nóng đang dồn lên não người trong lòng hắn đến manh áo cũng không đủ che thân sự tra tấn tàn nhẫn đến vậy ngay cả nam nhân cũng không chịu đựng nổi hai mắt quán như muốn nứt ra hoàn toàn đánh mất lý trí mà trực tiếp xông ra ngoài trường triệu kinh hãi vội vàng ngăn lại thế nhưng làm sao mà ngăn được lý tu viễn tuy trẻ tuổi nhưng cũng học viên cao cấp nằm trong danh sách năm mươi người đứng đầu của thiên kiêu tranh bá chiến có tu vi cảnh giới là bán bộ tông sư dưới sự cuồng nộ hắn đã bộc phát ra tốc độ như thiểm điện thoáng cái đã xông qua khu vực cấm của đại sứ quán cực quang không xong rồi trường triều kinh hãi vút tiếng xé gió đã vang lên thần tiễn thủ của cực quang ở đối diện không chút do dự dương cung bắn lý tu viễn rút kiếm ra đón đỡ và điên cuồng lao lên phốc phốc có mũi tên đã bắn trúng thân thể hắn dường như hắn vẫn chưa tỉnh táo lại cao giọng quát ẩm lên văn tuệ ngươi dáng chịu đựng ta tới cứu ngươi thiêu niên nhiệt huyết đã rơi vào trong cơn mưa tên vốn dĩ Cao học viên đã thoáng tính tỉnh táo lại dưới nỗ lực chấn áp của trương triều thế nhưng lần này lại không thể tỉnh táo được nữa xông lên cứu người đám người cam tiểu sương ở trước mặt đã điên cuồng xông lên cục diện đã đại loạn trương chiêu vừa rồi nhìn liền biết là sắp đại loạn rồi trong lúc đó tâm tư của trương chiêu nhanh chóng thay đổi không chú ý tới mệnh lệnh của thượng cấp nữa cũng không kịp nghĩ tới tiền đồ của bản thân hắn quyết định thật nhanh lớn tiếng quát kinh kiếm vệ nghe lệnh nghe quân lệnh của ta rút kiếm bảo hộ các học viên bảo vệ các học viên lời còn chưa dứt thì hắn đã rút kiếm lao ra để ứng cứu cho lý tu viễn Ok, như vậy thì à, có lẽ lần này đế quốc cực quang là ăn đủ với Lâm Bắc Thần rồi. Bởi vì à, mình cũng biết là đọc đến đây thì anh em cũng hiểu là cái đế quốc cực quang này là nó cũng là cấu kết với bọn đế quốc trung ương lên, trong lần bình xét lần này cho nên làm xấu đi hình ảnh của đế quốc Bắc Hải ở trong mắt của liên minh đế quốc. Nhưng mà chắc chắn là Lâm Bắc Thần nó sẽ có một cách nào đó để nó can dự vào chuyện này. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi phần sau nhé em nhé. Khá cổ quá rồi. Bye bye mọi người.